Vào lúc trước đây, nhân tộc chúng ta và yêu tộc đã có một số cường giả đi vào. Hiện tại phỏng đoán đã tiến vào đến chỗ khá sâu ở bên trong. Đúng lúc này trong đám người có một vị vương giả lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ sợ dĩ đợi ở chỗ này bởi vì là không có đủ thực lực. Nên chỉ có thể tụ tập cũng đủ nhiều người hơn thì mới cùng nhau tiến vào. Còn những ai thực lực đủ mạnh mẽ cũng đã sớm đi vào một mình Lâm tiêu nhìn đối phương, hắn đã nhận ra Vị vương giả này là một người vương giả của đế quốc võ linh tên là Lâm Quảng Vương Thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ nắm được lực lượng của 17 đạo không gian đạo văn Ngoài trừ hắn ra Ở bên cạnh hắn còn một vương giả chỉ lực vương nắm giữ lực lượng mười lăm đạo không gian đạo văn. Đồng dạng đến từ đế quốc võ linh. Gật đầu, Lâm Tiêu nói. Lâm Quảng Vương. Nếu mà là như vậy. Ngươi và chỉ lực vương nên rời khỏi nơi này đi. Nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể tới. Với thực lực hai người bọn họ. Coi như là đi cùng với đám người tiến vào thông đạo. Cũng chỉ là vật hy sinh chịu chết mà thôi. Lâm Quảng Vương và chỉ lực Vương ngẩn ra, chợt gật đầu, đáp nghiêm túc. Vâng, sau khi báo xong cho đối phương, Lâm Tiêu trong nháy mắt nhảy vào trong hang động đen xì phía trước. Thân hình chật ló. Liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì nguyên nhân ở miệng hang động tụ tập không ít người Để không cho phân thân toản địa giáp và bổn tung bị tiết lộ mối quan hệ Lâm tiêu không thể không để cho phân thân toản địa giáp đi sau ở bên ngoài Dù sao thực lực của bổn tung và phân thân đều ở nhất trọng đỉnh phong Ở nơi mà tuyệt đại đa số đều là vương giả nhị trọng Nếu cùng nhau xuất hiện Có lẽ rất làm cho người chú ý Sau khi bổn tôn lâm tiêu tiến vào hang động không được bao lâu Một bóng người nhanh chóng đi tới trước cửa hang động Là vô song vương Trong đám người có người truyền đến tiếng la lên giật mình Sau khi văn dược vương ngã xuống Vô song vương cũng đã tháo ra mặt nạ đỏ bầm màu máu trên mặt ra Thân làm một trong mười đại vương giả đỉnh phong ở thành nhân minh, người nhận ra được hắn tự nhiên chỗ nào cũng có. Về phần bên phía yêu tộc, không ít yêu vương cũng đều là không tự chủ được lui về phía sau một chút. Là cường giả tuyệt đỉnh trong nhân tộc. Vô song vương ta nghe nói qua về hắn. Hắn khống chế ba mươi đạo không gian đạo văn cách sinh tử tam trọng chỉ có một bước nhỏ. Là một trong mười đại vương giải nhị trọng đỉnh phong của nhân tộc. Song phương giao chiến lâu như vậy tại chiến trường cổ tộc. Không ít tin tức về cường giả đỉnh phong của nhau thì hai tộc đều là biết được. Mặc dù chiến trường cổ tộc không phải là nơi hai tộc chém giết mà là chỗ để khắp nơi tầm bão nhưng chưa chừng sẽ có vương giả đứng đầu nhân tộc không tuân thủ quy củ mà ra tay đánh nhau to với bọn họ. bởi vậy không ít yêu vương đều có sắc mặt âm thầm biến đổi, vội vàng lui về phía sau. chuyện gì xảy ra vậy? thấy đôi bên tụ tập tại cửa hang động, vô song vương cau mày hỏi. lập tức lại có người nói lại tin tức vừa rồi để giải thích qua một lượt. Họ diễm liệp sát giả sao? Vô song vương ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó không chút do dự lại lướt vào trong hang động tối ôm phía trước. Sau một lát, phân thân toản địa giáp cô ý lưu ở phía sau lúc này mới thông dong đến chậm. Hả? Chỉ là yêu vương nhất trọng đỉnh phong cũng dám một mình tới nơi này. Tiểu tử, ngươi thuộc về thế lực nào không phải là không muốn sống chứ? Vì báo vật quả nhiên là ngay cả tính mạng cũng không cần. Con chó con mèo gì mà cũng dám đi vào. Phân thân toản địa giáp vừa đi tới yêu Minh Thành không đến vài ngày, yêu vương nhận ra hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Do vậy lúc này dẫn đến vài tên nhị trọng yêu vương bình thường ha ha cười rộ lên. Đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú một con yêu vương đang lên tiếng trào phốn phân thân toản địa giáp vương lợi trảo ra. hóa thành một đạo cầu vồng vàng chói trong nháy mắt đã tới trước mặt của hắn. tiểu tử ngươi dám ra tay đối với ta. yêu vương kia giận dữ hỏi. bản thể hắn là một con báo săn màu xanh. lợi trảo xanh lét giơ lên đón đánh móng vuốt màu vàng của phân thân toản địa giáp quét ngang đến. răng rắc. Sau một khắc, lợi trảo bị bẻ gãy, âm thanh xương cốt nát vấy truyền đến. Lợi trảo của phân thân toản địa giáp dùng thế không thể địch nổi, dễ dàng đánh nát công kích của đối phương. Tức thì lợi trảo vàng chói hung hăng tóm vào cổ của hắn, lực lượng khủng bố quả là đã khống chế hành động của đối phương. Nơi này là xảy ra chuyện gì? âm thanh lạnh lùng của phân thân toản địa giáp vang lên. buông hắn ra. một con yêu vương chim ưng đứng ở một bâng thấy thế liền quát to một tiếng giận dữ. thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh lao nhanh như tia chớp tới. cướp đi. phân thân toản địa giáp cũng không thèm nhìn tới đôi cánh màu vàng quét ngang về phía sau. ầm ầm một tiếng. Yêu vương chim ưng kia tới như thế nào thì lui trở về thế ấy Nện vào trong vách đá ở một bên Cực kỳ chật vật Vài con yêu vương ở chung quanh đang ruột rịch tức thì đứng yên Con yêu vương lại phi ưng vừa rồi kia có thực lực trong đội ngũ mặc dù không coi là đứng đầu nhưng là hạng khá cao Vậy mà lại không nghĩ rằng không địch nổi một chiêu của đối phương Yêu vương màu vàng xa lạ này có khí tức mới là nhất trọng đỉnh phong Thực lực quả thực mạnh đến đáng sợ Yêu vương báo săn màu xanh kia bị tóm cổ Liền sợ hãi nói ra tin tức về tình hình trong hang động Khoan đối phương đi Phân thân toản địa giáp không nói hai lời Hóa thành ánh vàng rực rỡ lướt vào trong hang động Trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa trong hang động tối ưm, lâm tiêu đang vội vàng lao về phía trước. Thần hồn cường đại phóng ra lan xa để cảm nhận được tất cả mọi thứ chung quanh. ở trong huyệt động này thỉnh thoảng lại thấy rải rác một số cửa hang động đen sì. cửa hang động chỉ to bằng chừng nắm tay từ bên trong mơ hồ tản mát ra khí tức nóng rực. hư hư hưu! đột ngột! từ trong hang động bên cạnh bắn ra mảnh liệt những đạo kình khí màu đỏ như lửa, kình khí khủng bố hóa thành những cây trường thương họ diễm thẳng tắp, điên cuồng quét về phía lâm tiêu, phá, huyền băng đao muốn vù vù lao ra, chém cho những kình khí màu đỏ như lửa bị nát bấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Một không trăm mười bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1215 Dung Hỏa Thần Quả 2. Hỏa Diễm ngưng Tụ Tại phía sau lâm tiêu hình thành một con quái vật hỏa diễm cao chừng hơn ba thước. Quái vật kia có hơi tương tự con bọ ngựa. Chi trước là hai thanh hỏa diễm chiến đao thật lớn. Nó nhắm ngay lâm tiêu mà điên cuồng bổ xuống một đao. Hỏa diễm chiến đao bổ vào trên nhị tinh mang vương sáo trang bên ngoài thân lâm tiêu. Chấn lực thật lớn vẹn vẹn chỉ khiến cho lâm tiêu lui về phía sau một bước. Còn về phần công kích xuyên thấu qua áo giáp truyền vào. Do lâm tiêu có phòng ngự thân thể cường đại nên không bị tổn thương đến một cọng lông tóc. Băng chi toàn vũ. Ánh đao bông tuyết nở rộ đầy trời, nó đóng băng hỏa diễm liệp sát giả ở bên trong. Chỉ răng rắc một tiếng, khối băng vỡ vụn. Toàn thân hỏa diễm liệp sát giả cũng tan thành cho bụi. Cũng không hề còn lại cái gì. Về uy lực, điếp sát không khác gì lắm so với nham thạch cự nhân. Nhưng so sánh phòng ngự, lại kém xa. Lâm tiêu gật đầu, đối với thuộc tính của hỏa diễm liệp sát giả đã có chỗ hiểu biết hơn. Hỏa diễm liệp sát giả công kích nhanh hơn, càng hữu dị hơn, thêm vào đó chỗ nào cũng lọc vào được. Nhưng mà phòng ngự yếu kém. Vẹn vẹn chỉ cần đao chiêu dung hợp sáu thành băng chi áo nghĩa. Là có thể khiến cho bọn chúng ngã xuống. Đương nhiên. Nguyên nhân điều này cũng là bởi vì băng chi áo nghĩa vừa vặn có khả năng khắc chế đối phương Lâm tiêu tiếp tục bay vút đi về hướng phía trước Cùng với quá trình không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong thì nhiệt độ trong hang động không ngừng tăng lên Vốn là ở gần cửa hang động cũng đã đủ nóng Nhưng vào đến bên trong nhiệt độ trở nên càng nóng bỏng hơn không ngừng tăng lên còn chưa tới đoạn cuối hang động, nhiệt độ lại tăng lên ít nhất gấp đôi, vô cùng nóng bỏng. Lúc trước nhiệt độ đã có thể hòa tan sắt thép bình thường. hiện tại nhiệt độ chắc cũng đủ có thể hòa tan nguyên khí rồi. một mặt hướng về phía trước, lâm tiêu lại chịu đựng mấy lần hỏa diễm liệt sát giả tập kết lại có một lần thậm chí đồng thời xuất hiện năm tên hỏa diễm liệt sát giả chỉ tiếc đối mặt nhị tinh mang vương sáu trang của lâm tiêu những hỏa diễm liệt sát giả này ngay cả cơ hội phá vỡ phòng ngự của lâm tiêu cũng không có chớ nói chi là mang đến uy hiếp cho hắn về phần phân thân toản địa giáp ở phía sau phòng ngự của bản thân cũng là cực kỳ đáng sợ Hai cánh màu vàng quét ngang ra, tất cả hỏa diễm liệp sát giả vây công hắn đều bị xé thành hư vô. Vào lúc lâm tiêu không hề cố kị bay nhanh về hướng phía trước thì đột ngột. Từ trong tất cả hàng trăm lỗ thủng ở phía trước đều tuôn trào ra hỏa diễm. Hỏa diễm đầy trời phản phất một đạo biển lửa. Bao bọc toàn thân lâm tiêu vào trong đó. Sao nhiều hỏa diễm liệp sát giả thế này? Lâm Tiêu nhướng mày, từng hỏa diễm liệp sát giả ngưng tụ hỏa diễm đều cũng chỉ có số lượng nhất định. Nhiều hỏa diễm như thế, vậy có thể ngưng tụ thành hỏa diễm liệp sát giả ít nhất 10 tên trở lên. Tuy nhiên một màn khiến cho Lâm Tiêu giật mình xảy ra. Ở trong biển lửa, đại lượng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ không ngờ lại hóa thành một tên hỏa diễm liệt sát giả thật lớn cao hơn mười thước trong đôi mắt màu đỏ nở rộ ra sát ý khiếp người làm cho người ta sợ hãi chiến đao của hỏa diễm cao lớn nhắm ngay lâm tiêu mà điên cuồng chém xuống ầm ầm một tiếng cả người lâm tiêu bay ngược ra nặng nề nện vào trong núi đá ở một bên lực công kiếp thực là mạnh sắc mặt lâm tiêu khẽ biến Lực công kích của họa diễm liệp sát giả to lớn này xem ra lại không kém mấy so với cổ Luân Vương Tương đương với Vương giả nhị trọng định phong nắm giữ ba mươi đạo không gian đạo văn Huyền băng đao của lâm tiêu hung hăng chém vào trên thân thể đối phương Trong tiếng gầm rú thật lớn Huyền băng đao chém vào trên người họa diễm liệp sát giả to lớn này Không ngờ lưỡi đao băng nhận bình thường lại vô phương thẩm thấu tiến vào thân thể hỏa diễm liệt sát giả. Sáu thành băng chi áo nghĩa có lẽ vẫn còn hơi yếu hơn một chút. Nó đủ để ứng phó hỏa diễm liệt sát giả bình thường. Nhưng đối với hỏa diễm liệt sát giả có năng lượng to lớn tương đương với 10 hỏa diễm liệt sát giả bình thường thì nó lại chịu bó tay. Rầm rầm rầm liên tiếp những tiếng nổ đì đùng vang lên họ diễm liệp sát giả to lớn phát động công kích điên cuồng mãnh liệt nhằm vào lâm tiêu cho dù là có mang vương sáu trang nhị tinh phòng ngự nhưng vẫn khiến cho lâm tiêu bị đánh trúng liên tục bay ngược lại va đập khắp nơi trong cả hang động nếu như là nham thạc cự nhân thì ta còn phải hao chút công phu Còn nếu hỏa diễm liệp sát giả này là cấu thành từ hỏa diễm, như vậy liền chết đi cho ta. Trong đầu tứ đại thiên hỏa ngưng tụ, hình thành tứ Muội chân hỏa. Cùng với lâm tiêu vừa bốn ngón tay chỉ ra. Tứ Muội chân hỏa khủng bố thoáng chút tràn ngập vào trong thân thể hỏa diễm liệp sát giả. Thân thể họa diễm liệp sát giả chỉ mới bắt đầu giải vui một thoáng trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Dẫu nó cường đại tới đâu cũng không cách nào so sánh với tứ mùi chân họa do tứ đại thiên họa hình thành. Tứ mùi chân họa nhanh chóng làm tan rã cấu thành thân thể của nó trong khoảnh khắc tan thành cho bụi. Cái gì? Vào lúc thi triển tứ mùi chân họa, Lâm tiêu cũng rõ ràng cảm giác được Từ chỗ sâu trong hỏa diễm sơn kia Mơ hồ truyền đến một cổ dao động mịt mờ Và tứ đại thiên hỏa trong cơ thể của mình cũng hưởng ứng được Loại cảm giác này Chẳng lẽ ở chỗ sâu trong hỏa diễm sơn này thật sự có thiên hỏa tồn tại Lâm tiêu rất bình tĩnh tiếp tục bay về hướng phía trước Sau khi lại tiếp tục bay đi được nửa nén hương, cuối cùng rốt cục cũng đến điểm cuối của hang động thật lớn này. Xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu chính là một sân điện dung nham, có một thông đạo có khả năng đi thông suốt xuống phía dưới. Đi vào thôi. Lâm tiêu không có chút do dự nào, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo, nhiệt độ lập tức bắt đầu tăng lên kịch liệt. Nhiệt độ cao thật đáng sợ Lâm tiêu âm thầm biến sắc Nhiệt độ nơi này đã đạt tới mấy ngàn độ Không phải người xuất sắc Trong số vương giả sinh tử cảnh Chân nguyên trong cơ thể chỉ dùng Để ngăn cản nhiệt độ cao cũng không đủ Lập tức lâm tiêu xuyên thông đạo Đi tới lòng đất Đập vào trong mắt hắn Chính là một cái hồ nham thạch nóng chảy thật lớn Hồ nước rộng mấy vạn thước, ở trung tâm hồ nước có một hòn đảo nhỏ tinh thạch màu đỏ thẩm đường kín vài trăm thước. Ở trên hòn đảo nhỏ có một cây đại thụ. Thân cây có dáng vẻ như từ bạch ngọt. Trên đỉnh của nó mọc ra muôn vàng quả màu đỏ thật giống hồng bảo thạc. Chúng tản mát ra giao động chân nguyên đậm đặc. Là dung hỏa thần quả. Lâm tiêu có hơi giật mình, rồi chuyển sang mừng rỡ như điên. Dung hỏi thần quả là linh dược vương phẩm. Nói cấp bậc cạn kẻ thì là linh dược thượng phẩm trong vương phẩm. Tương đương với báo vật cấp bậc vương giả tam trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một không trăm mười tám truyện audio được phát hành tại truyện chương một hai trăm mười sáu cường giả khắp nơi. Một, dung hỏa thần quả có công hiệu cực kỳ cường đại, một khi dùng nó có thể rèn luyện thân thể võ giả. Nó có công dụng khiến cho tỷ lệ thân thể võ giả tiến hành lột xác được lớn hơn nữa. Năng lực phòng ngự thu được mức độ tăng lên rất lớn. Ngoài cái đó ra, dung hỏa thần quả cũng có thể làm tăng lên hỏa chi áo nghĩa của võ giả. Làm tăng lên trình độ căng cơ phán định của bản thân võ giả. Đương nhiên, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả của nó sẽ càng tốt hơn. Quan trọng nhất chính là Dung hỏa thần quả cực kỳ rất hiếm hoi, cơ hồ là trăm năm khó gặp được một lần. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy dung hỏa thần quả trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng đã thấy vài tên cường giả đã tiến vào hang động trước đó. Chỉ thấy bên bờ hồ nham thạch nóng chảy, tổng cộng có gần 30 người đang đứng. Trong đó yêu tộc và nhân tộc mỗi bên chiếm một nửa. Ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng nhìn chăm chú dung hỏa thần quả ở trung tâm hồ nước. Trong số những cường giả này, Yếu nhất đã có thực lực 28 đạo không gian đạo văn. Còn mạnh nhất trong đó thì sâu không lường được. Khí tức trên người không dưới vô song vương. Nhiều cường giả thế này lại có chút khó khăn đây. Lâm tiêu cao mày. Hiển nhiên mục tiêu của mọi người đều là dung hỏa thần quả kia. Một khi quả thực đại chính, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một hồi đại chiến. Đương nhiên, dung hỏa thần quả này thì lâm tiêu là chắc chắn muốn rồi. Hả? Lại có một người nữa tới. Trong khi lâm tiêu chú ý tới bọn họ thì những người khác cũng chú ý tới sự có mặt của lâm tiêu. Nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là chính là lâm tiêu của đế quốc võ Linh đây Nhất trọng định phong có thể lại tới đây, quả nhiên thật sự có tài Gây chuyện lan truyền xôn xao tại thành nhân minh cũng không biết thực lực chân chính thế nào Không nên xem thường hắn Ta vừa mới nghe nói Người này lúc trước đã vết chết không linh vương của vô không môn và một người trưởng lão hồn tôn Thực lực sâu không lường được Không giống với vương giả bên ngoài Cường giả bên hồ nham thạch nóng chảy nhìn thấy lâm tiêu Trong ánh mắt cũng không có bất cứ khinh thường nào Thậm chí bên phía yêu tộc cũng là như vậy Có điều sự thật cũng là như vậy Ai có thể một mình một người tới đây? Nếu không có một chút tài năng là căn bản không có khả năng. Những kẻ thực lực yếu, đã sớm chết ở trên đường đi. Lâm tiêu đi tới bên hồ nham thạch nóng chảy. Nhìn chăm chú dung hỏa thần thụ ở chính giữa hồ nước. Ánh mắt rất là bình tĩnh. Những bạch ngọc quả trên cây ở chính giữa hồ nước kia có số lượng tổng cộng có hơn ba chục quả, trong đó một hơn nửa đều có màu xanh, hiển nhiên vẫn còn chưa chín, chỉ có gần một nửa bắt đầu từ xanh chuyển sang hồng, mà trong đó có ba quả đã là hoàn toàn đỏ đậm, hiển nhiên bất kỳ lúc nào đều có khả năng chín mỏm rơi xuống. Dung hỏa thần quả rất là đặc thù. Một khi đã chín, sẽ tự động rơi xuống. Còn trước khi chín, sử dụng bất cứ biện pháp cưỡng ép nào để hái dung hỏa thần quả xuống, thì quả đó đều sẽ trong nháy mắt hóa thành nguyên khí thuần khiết, tự động hủy diệt. Đó cũng là lý do trước khi quả chín thì không ai động thủ. Sau khi lâm tiêu xuất hiện không được bao lâu, lối vào lại lóng lên hào quang. một bóng người lướt đi vào. đúng là vô song vương. đội ngũ bên phía nhân cộc có hơi xôn xao. vô song vương không nghĩ tới ngươi cũng đến đến nơi này tốc độ không chậm a. trong đó một người thanh niên lưng đeo trường thương đầu tiên là vừa nhíu mày rồi chợt nở nụ cười. người này đúng là bá thương vương. Một trong mười đại vương giả nhị trọng đỉnh phong của thành nhân minh, thực lực bản thân đã đạt tới đỉnh phong, không kém gì vô song vương. Trong sáu cường giả hai tộc nhân, yêu ở chỗ này không có vương giả sinh tử tam trọng. Như vậy cấp độ vô song vương này hiển nhiên chính là thuộc về một nhóm người mạnh nhất, mà có hy vọng nhất sẽ được dung hỏa thần quả tự nhiên cũng là bọn hắn chính là nhóm dung hỏa thần quả chính đầu tiên vẹn vẹn chỉ có ba quả nhiều cường giả cấp bậc đến mức này như vậy xác suất người còn lại ở chỗ này sẽ lập tức giảm đi một mức lớn không để ý đến bá thương vương ánh mắt vô song vương trực tiếp nhìn thẳng vào trên người lâm tiêu đã đi đến trước huyền băng đao của băng đao vương ngươi hẳn là chính là lâm tiêu của đế quốc võ linh trước băng đa vương là ngươi giết chết vô song vương đi tới trước mặt lâm tiêu ánh mắt lạnh lùng hỏi với vẻ cao cao tại thượng đúng thì thế nào không đúng thì thế nào lâm tiêu liếc mắt đối phương thản nhiên vặn lại lúc trước không giết vô song vương vẹn vẹn là bởi vì lâm tiêu sợ lãng phí thời gian Để cho báu vật nơi này bị những người khác cướp đi Tịnh không có nghĩa là lâm tiêu thực sự sợ vô song vương này Cái gì mà mười đại vương giả định phong Ở trong mắt lâm tiêu đều không phải là gì hết Bất luận kẻ nào chỉ cần dám ngăn cản đường đi của mình Như vậy liền hãy chuẩn bị ngã xuống Rất tốt Ánh mắt vô song vương bắt đầu mờ đi trong đôi mắt thoáng vụt qua vẻ hung ác. Hắn nhìn dung hỏa thần thụ, lạnh lùng nói. Tạm thời trước hết để cho ngươi sống lâu thêm một lát. Chờ khi rời khỏi nơi này ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Bất kỳ lúc nào ta cũng đợi. Lâm tiêu giữ thần sắc bình tĩnh. Thật ngông cuồng. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. So sánh với lâm tiêu thanh danh mới nổi. Vô song vương là thuộc về mười đại vương giả đỉnh phong nổi tiếng từ xưa. Tại thành nhân minh có thể nói không người không biết. Không người không hiểu. Nay lâm tiêu cũng dám nói như thế đối với hắn. Đừng nói vương giả nhất trọng. Coi như trong số vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng căn bản không tìm ra được một người như thế. đôi mắt vô song vương chật trợn lên. ai ngăn cản ở chỗ này cút ngay cho ta. đột ngột. một đạo âm thanh hét lớn truyền đến từ lối vào. ngay sau đó một đạo ánh sáng vàng chói lung linh lao nhanh như tia chớp mà đến. tiếp theo sau đó chính là một cổ yêu khí đậm đặc mênh mông một lợi trảo vàng chói thật lớn lộ ra từ lối vào. trực tiếp quét về phía vô song vương đang đứng trước lối vào. muốn chết? vô song vương vẻ mặt tức giận trở tay đánh ra một chưởng. ầm ầm. lợi trảo cùng bàn tay va chạm, giống như sao chổi đánh vào địa cầu. Một cổ sóng xung kích khủng bố lấy địa điểm hai người đánh nhau là trung tâm liền thổi quét lan ra. Làm cho thân hình vô song vương không tự chủ được phải lui ba bước. Thực lực không tồi. Âm thanh vang dội tuyền đến. Không đợi vô song vương tức giận. Kẻ mới đến đã hóa thành một đào ánh sáng vàng chói. Đi tới bên phía trận doanh yêu tột yêu vương màu vàng này không phải phân thân toản địa giáp còn có thể là ai. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một nghìn chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn hai trăm mười bảy cường giả khắp nơi hai sắc mặt vô song vương xanh mét mà bên phiếu nhân tộc Không ít vương giả tất cả cũng kinh ngạc nhìn yêu vương màu vàng bên phía yêu tột. Khí tức trên người hắn cũng không coi là đặc biệt mãnh liệt. Vậy mà chỉ một trảo lại khiến cho vô song vương phải rút lui ba bước. Mặc dù lúc đó vô song vương chỉ là vội vàng xuất thủ. Cũng không sử dụng toàn lực. Nhưng thực lực đến mức này. Cũng đủ để cho mọi người chấn động. Các hạ, ngươi thuộc về thế lực nào trước kia chưa từng thấy a. Bên phía yêu tộc, vài đại yêu vương cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú phân thân toản địa giáp. Yêu vương giữa các thế lực đối với nhau cũng có ngăn cách rất lớn. Có thể có mặt ở chỗ này, đều là cường giả đứng đầu trong mỗi thế lực lớn yêu tộc đối với nhau đã quen thuộc. Nay đột nhiên xuất hiện một kẻ có thực lực đủ sánh ngang với bọn hắn Nhưng lại là yêu vương chưa từng gặp mặt Tự nhiên chúng có hơi cảnh giác Ta là yêu vương của yêu vương cung tại Sơn Mạch Liên Vân Phân thân toản địa giáp không nói hai lời tức thì lấy ra từ trên người lệnh bài của yêu vương cung Yêu vương cung ở Sơn Mạc Liên Vân có thân phận hòa nhã giao hảo giống như tôn môn nhân loại. Đủ để cho người khác biết. Hắn là người có thân phận. Mọi người lẳng lặng cùng đợi. Vèo vèo. Sau khi phân thân toản địa giáp đến kế tiếp lại có cường giả đến đây theo tốt năm tốt ba. Hoặc là nhân tộc. Hoặc là yêu tộc. Ngược lại duy nhất không hề xuất hiện là mang tộc bản địa mang hoang cổ. Thực lực của bọn họ đều ở hai mươi mấy đạo không gian đạo văn. Phân thân toản địa giáp ở bên phía yêu tộc cũng tịnh không có việc gì, mà là bắt đầu nhiệt tình nói chuyện với các yêu vương. Trải qua thăm dò, Lâm Tiêu đã biết bên phía yêu tộc tổng cộng có ba đại cường giả, phân biệt là dược hổ vương. Băng Giao Vương Hỏa Phượng Vương Ba đại yêu vương này đều là yêu vương cường đại nắm giữ ba mươi đạo không gian đạo văn Tại cả thành yêu minh đều là tồn tại đứng đầu Mà bên phía nhân loại Đồng dạng có ba đại vương giả đứng đầu Phân biệt là Vô Song Vương Bá Thương Vương và Kim Kiếm Vương Ba đại vương giả này là ba người trong số mười đại vương giả đỉnh phong thành nhân minh hiện nay thực lực siêu phàm khủng bố. Kim Kiếm Vương là một nam nhân trung niên có mái tóc dài màu vàng, lông mi màu vàng và đôi mắt màu vàng, vẻ mặt đầy sát khí. Hắn cùng mấy người cầm đầu đứng ở bên hồ nham thạc nóng chảy, nhìn chăm chú Dung Hỏa thần thụ mà nói. Đáng tiếc dung hỏa thần thụ không phải linh thụ bình thường, có được linh trí. Nếu không phải như thế, nhổ cả dung hỏa thần thụ này đem đi trồng. Sau này cách một đoạn thời gian lại còn có dung hỏa thần quả để dùng. Một người vương giả bên cạnh kim kiếm vương nói. Chúng ta ở nơi này có nhiều người như vậy, dung hỏa thần thụ muốn đào tẩu chỉ sợ cũng rất khó còn nhổ nó đem đi trồng hẳn là không có vấn đề gì chỉ tiếc yêu tộc đối diện tuyệt sẽ không để cho chúng ta làm như vậy kim kiếm vương liếc liếc mắt nhìn đối phương lạnh nhạt hầm hừ nói ta nói dung hỏa thần thụ có được linh trí không phải sợ hãi nó sẽ đào tẩu cũng không phải lo lắng yêu tộc đối diện mà là kiên kỵ thực lực của nó Dung hỏa thần thụ cường đại hay không, cứ nhìn năng lực ra quả của nó. Chỉ duy nhất một lần mà kết được 10 quả. Đại biểu dung hỏa thần thụ này đã có được tuổi thọ 1.000 năm. Thực lực tương đương với vương giả sinh tử nhất trọng. Mà duy nhất một lần kết 20 quả. Đại biểu dung hỏa thần thụ này có được tuổi thọ 3.000 năm. Thực lực tương đương với vương giả sinh tử nhị trọng. Mà dung hỏa thần thụ này duy nhất một lần đã kết quả vượt qua 30 quả. Đại biểu tuổi thọ của nó vượt qua 5.000 năm. Thực lực có thể so với sinh tử tam trọng. Dù chúng ta ở nơi này toàn bộ liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Đáng sợ như vậy sao? Kẻ lúc trước nói chuyện có vẻ sợ hãi kinh ngạc. Thời gian chúng ta chờ đợi cũng đủ dài. Cũng không biết dung hỏa thần quả này đến tột cùng đến lúc nào mới có thể chính được. Không ít người hiển nhiên đã chờ đợi có hơi không nhịn được. Nhưng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm mà khó chịu. Lặng lặng chờ đợi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này từ chỗ nhập khẩu đột nhiên truyền đến những trận âm thanh nổ vang trầm thấp. Ngay sau đó một lát, những tiếng xé gió vang lên. Một nhóm vương giả nhân tộc và yêu tộc dáng vẻ chợt vật lướt đi vào. Là dung hỏa thần quả. Trong đám người có kẻ tinh mắt, lập tức phát ra tiếng la lên giật mình. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện đám cường giả bên cạnh dung hỏa thần thụ. Sắc mặt đều là biến đổi Đám người này Đúng là rất nhiều vương giả Trước đây chờ ở cửa hang động Do sợ hỏa diễm liệt sát giả Bởi vì thực lực không đủ Sau khi tụ tập đủ Người mới dám đến đây Bởi vì có đám người này Gia nhập bên hồ nham thạch nóng Chảy coi như có chút im lặng Lập tức bắt đầu có hơi ồn ào Chân mày kim kiếm vương cau lại Không muốn chết đều cút cho ta, dung hỏa thần quả không phải là đám người các ngươi có thể mơ ước. Những người ngay cả định xông vào hang động đều không qua được. Cần phải cùng nhau tiến vào. Theo Kim Kiếm Vương xem ra, căn bản không có tư cách cướp đoạt dung hỏa thần quả. Kim Kiếm Vương, ngươi có ý tứ gì? Báo vật ai có thực lực thì được, ngươi có thực lực, ngươi đoạt đi cũng được, dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta đi. người cầm đầu trong đám người này mặc dù có chút sợ hãi đối với kim kiếm vương, nhưng đối diện với lợi ích bản thân, lại hiển nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Dù sao dung hỏa thần quả có công hiệu quá lớn, một quả đã đủ để cho phòng ngự của bọn họ lại được lột xác. Bước chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Ha ha! Kim kiếm vương ha ha cười rộ lên, lại không trả lời đám người này. Ánh mắt nhìn vào vô song vương, bá thương vương, lại quay sang với tam đại vương giả trong số rất nhiều yêu tộc đối diện. Lão mở miệng đề nghị. Chư vị, nơi này người đục nước béo cò nhiều lắm. Sự đáng sợ của dung hỏa thần thụ ta nghĩ chư vị cũng biết Những người này không có chừng có mực Đến lúc đó cướp đi dung hỏa thần quả là chuyện nhỏ Không cẩn thận chọc giận đến dung hỏa thần thụ thì không ổn Kim kiếm vương, ngươi muốn thế nào? Ba đại vương giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau Rồi dược hổ vương trong đó mở miệng ôm ôm hỏi Mặc dù nhân tộc và yêu tộc là không đội trời chung, nhưng khi trước mặt có báo vật thì đôi bên lại cực kỳ hạn chế ra tay. Điểm này Lâm Tiêu đã hiểu rõ. Ở chỗ này hay là hồi đó tại sinh tử quyền lâu cũng là vì lợi ích bản thân. Cho dù nhân tộc hay yêu tộc, đại nghĩa chủng tộc gì gì đó trước hết đều quan tất cả qua một bên cứ chiếm được báo vật rồi hãy nói sau. đương nhiên là đuổi bớt một số người không có tư cách nhận được báo vật không biết dược hổ vương ngươi cảm thấy như thế nào. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một nghìn không trăm hai mươi truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn hai trăm mười tám điên cuồng tranh cướp một. Nghe vậy, dược hổ vương nhìn thoáng qua mọi nơi một lượt. Số người vây quanh dung hỏa thần thụ cường giả hai tộc nhân, yêu càng ngày càng nhiều. Lúc trước có 30 người giờ biến thành hơn trăm người. Nếu như mặc kệ cứ để phát triển như thế, hắn cũng không hề nắm chắc thuận lợi sẽ có được dung hỏa thần quả. Dù sao duy nhất số dung hỏa thần quả sẽ chính vẹn vẹn có ba quả. Lời Kim Kiếm Vương đã nói khiến cho hắn động tâm. Ngươi phụ trách nhân tộc các ngươi ta phụ trách yêu tộc chúng ta. Hai bên mỗi nơi không thể quá mười lăm người. Dược hổ vương lạnh lùng mở miệng. Không thành vấn đề. Kim Kiếm Vương gật đầu ánh mắt trước nhìn chăm chú thần quả cuối cùng lướt tới một đám người. Có nghe hay không, kẻ nào thực lực không đủ cút đi cho ta. Kim Kiếm Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng. Không ít người vất vả cực nhọc mới tới được đây, tất nhiên không muốn cứ như vậy rời khỏi. Kim Kiếm Vương lạnh lùng nói. Báo vật ai có thực lực thì được, các ngươi không có thực lực cũng đòi ở lại chỗ này. Nếu như các ngươi không đi, như vậy ta sẽ đuổi các ngươi đi. Kim kiếm vương thân là một trong mười đại vương giả đỉnh cao nhân minh thành, thực lực bản thân quả thực lợi hại. Chỉ thấy hắn ngay cả bảo kiếm cũng không buồn rút ra, nhị chỉ trong tay phải đồng thời giơ lên, hóa thành chỉ kiếm. Hắn chém ra vài kiếm với đám người ở chỗ này. Chỉ nghe có tiếng vang xèo xèo. Từng đạo bóng kiếm thật lớn bắn nhanh đi ra ngoài. Không gì cản nổi. Số vỏ giả cuối cùng đi tới bên hồ nham thạch nóng chảy này tuy nhiều. Nhưng dẫu bọn họ liên thủ đều không phải đối thủ của Kim Kiếm Vương. Vội vàng chật vật lui về phía sau. Kim Kiếm Vương vì báo vật không ngờ ngươi làm giao dịch với yêu tộc ngươi cũng xứng là nhân tộc sao đúng thế, uổng ngươi còn là thái thượng trưởng lão của danh kiếm sơn trang tại đế quốc thần võ, hành vi của ngươi quả thực là bôi nhọ đế quốc thần võ và danh kiếm sơn trang, người thần cùng ghét bỏ. có hai tên võ giả vẽ mặt tức giận, đầy vẻ oán trách, muốn chết. kim kiếm vương sắc mặt lạnh lẽo, dám nói như vậy với ta, xem ra các ngươi là không muốn sống. Đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi Kiếm chỉ điểm ra Hai đạo kiếm khí sắc bén tung hoành ra Hai tên võ giả kia sắc mặt đại biến Thân hình vội vàng bật lui lại phía sau Nhưng dẫu có nhanh hơn nữa Cũng không thể nào lại nhanh hơn kiếm khí của kim kiếm vương Thương thương hai tiếng Hai người bay rớt ra ngoài Hộ giáp phòng ngự ở ngực vạn vẹo. hình khí vô biên vô tận không ngừng làm hao mòn lực lượng sinh mệnh trong cơ thể hai người. Cuối cùng, thổi phù một tiếng, hai người hóa thành huyết vụ nổ tung, hài cốt không còn tồn tại. Đáng ghét! Đám vương giả còn lại ai nấy đều sắc mặt khó coi cực kỳ phẫn nộ. Nhìn cái gì vậy? Nếu không đi cho mọi người các ngươi đều là đầu rơi xuống đất Kim kiếm vương quát lạnh Hỗn đản, Nhìn thấy một màn này Những vương giả vốn nghĩ tất cả biện pháp Chấp nhận tử thương nặng nề mới tiến vào phạm vi hồ nham thạch nóng chảy Nhưng giờ lại đành phải bớt đắc dĩ rời khỏi nơi đây Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Kim kiếm vương cười lạnh một tiếng. Mà bên phía yêu tục một nhóm lớn yêu vương thực lực yếu kém cũng là bị đuổi chạy đi ra ngoài. Quét dọn đại bộ phận vương giả xong Kim kiếm vương đưa mắt nhìn qua trên người vương giả còn lại đang tụ tập. Trừ đi một nhóm nhiều nhất trong vương giả còn lại vẫn còn có đến khoảng 20 người. Trong đó có đại bộ phận là vương giả ngay từ đầu đã đến đây. Vài người tụ chung một chỗ Còn lại một bộ phận chính là một số kẻ độc hành Thực lực cao cường Có nhiều hơn 28-29 đạo không gian đạo văn Hiển nhiên đều cho rằng thực lực của mình tuyệt đối là đủ Người vẫn còn khá nhiều Kim kiếm vương nhướng mày Chậm rãi nhìn lướt qua trên người mọi người Chẳng lẽ các ngươi không hề nghe được sao? Thực lực yếu, không muốn chết toàn bộ cút, bằng không giết không tha. Không ai động đậy. Xem ra là muốn ta thanh lý từng người các ngươi đi ra ngoài. Trên mặt kim kiếm vương có khí tức tạc ác. Chậm rãi đi ra từ trong đám người. Ánh mắt của hắn. Trước tiên rơi trên người lâm tiêu. Làm vương giả nhất trọng duy nhất trong đội ngũ nhân tục, lâm tiêu có vẻ cực kỳ chói mắt. Trước hết bắt đầu từ ngươi đi. Mọi người đều nói tiểu tử ngươi có thực lực nghiệt thiên. Ta cũng muốn nhìn, đến cột cùng có vài phần năng lực thế nào. Kim kiếm vương cười lạnh một tiếng, nhằm hướng tới lâm tiêu mà nhào người về phía trước đánh tới. Lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Vừa muốn động thủ, đột nhiên. Dung hỏa thần thủ ở giữa hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên phun ra một đạo hỏa hệ chân nguyên đậm đặc. Khí tức hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng lan tràn qua thân thể mỗi người, gây ra chấn động chân nguyên thật lớn. Xích xích xích. Ba quả dung hỏa thần quả đỏ đến mức tận cùng. Lung lay như thể bất kỳ lúc nào sắp rụng. Cơ hồ trong cùng một lúc đó đã rơi xuống. Dung hỏa thần quả đã chín. Mau cướp lấy. Trong phút chốc ánh mắt một số người sáng ngời, lập tức bay đi ra giữa hồ trước tiên. Dung hỏa thần quả chín vẹn vẹn chỉ có ba quả, nơi này nhiều cường giả như vậy, căn bản không đủ phân chia. Mà kim kiếm vương vốn đánh về phía lâm tiêu bổng dương ngừng thân hình lại. Ánh mắt nhìn chăm chú dung hỏa thần quạ dưới dung hỏa thần thụ kia, nhưng không có hành động nào cả. Chẳng những là hắn, tất cả vương giả đứng đầu bao gồm vô song vương, bá thương vương cơ hồ cũng không có động đậy. Vẹn vẹn là vài vương giả nhân tộc và yêu vương nắm giữ hai mươi tám, hai mươi chín đạo không gian đạo văn, lâm tiêu nao nao, bỗng chợt hiểu ra phiến nham thạch nóng chảy này tương đối nguy hiểm không sao lường nổi người thứ nhất xông lên cướp đoạt dung hỏa thần quả sẽ gánh chịu nhiều nguy hiểm nhất hơn nữa coi như dù cướp được dung hỏa thần quả cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người công chức tỷ lệ giữ được thấp đến căm phẫn mà kim kiếm vương bọn họ hiển nhiên là đang quan sát tình thế Ba quả dung hỏa thần quả này, xác suất bọn họ có được cực kỳ lớn. Duy nhất có thể mang đến uy hiếp cho bọn họ cũng chỉ có ba đại vương giả đỉnh cao yêu tột. Sự thật ở đây nhiều người như vậy, không ai là ngu ngốc. Tất cả vương giả nhân tột và yêu vương đã hành động tự nhiên cũng là biết nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn cũng biết bằng thực lực của mình mà ở lại phía sau thì chắc chắn xác định không chiếm được dung hỏa thần quả. Hy vọng duy nhất chính là vào lúc quả chính thì vật lộn đỏ sức đánh cược một lần. Nếu như thành công, thực lực càng tiến cao thêm một bước. Vèo vèo vèo. Trước tiên ước chừng có bảy tám vị vương giả nhân tộc và yêu vương. Tốc độ của bọn họ quả là cực nhanh. Ai nấy đều hóa thành ánh sáng lung linh trên mặt hồ nham thạch nóng chảy. Tất cả cùng lao nhanh như tia chớp về hướng dung hỏa thần quả ở chính giữa hồ nham thạch nóng chảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 1021 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương một nghìn hai trăm mười chín điên cuồng tranh cướp hai trên hồ nham thạch nóng chảy ngọn lửa dung nham màu đỏ thẫm không ngừng sôi sùng sục vẫn còn có vô số khí lưu nóng rực những luồng khí lưu này bắt đầu khởi động hình thành những luồng khí xoáy nóng rực xoay tròn trên mặt hồ những vị cường giả xông qua luồng khí xoáy nhanh chóng tới gần dung hỏa thần quả. Mắt thấy cử ly người đầu tiên đến hòn đảo nhỏ chỉ có mấy trăm thước thì đột nhiên từ lớp nham thạch nóng chảy trong hồ nhô lên một con quái vật dông viêm màu đỏ. Nó đớp thật mạnh một vị vương giả yêu tộc lao lên nhanh nhất. a Một màn kinh người phát sinh. Tên vương giả yêu tộc kêu thảm một tiếng. Dưới con mắt hoảng sợ của mọi người. Thân thể nhanh chóng hòa tan trong ngọn lửa dông viêm màu đỏ. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, cả tên yêu vương hòa tan thành tro bụi trong miệng quái vật dông viêm cực lớn. Chỉ có một chút tàn thây trong cơ thể yêu vương lưu lại cũng bị quái vật dông viêm nuốt vào trong bụng. Ngay cả một không gian đạo văn cũng không còn lưu lại là tất cả đều tiêu tan quái vật dong viêm từ nơi nào tới sao lại đáng sợ như thế lâm tiêu trợn ngược mắt lên quái vật dong viêm này có tốc độ di chuyển cực kỳ cực nhanh hơn nửa thực lực cực kỳ đáng sợ vừa rồi từ chỗ yêu vương bị nó cắn chúng có khí tức không yếu hơn so với long trượng vương lúc trước Ấy vậy mà trong miệng quái vật dong viêm này ngay cả kiên trì chỉ chút lát đều không làm được, khiến cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên đã đến tình trạng này, vài tên vương giả nhân tộc và yêu vương còn lại hiển nhiên vô phương lùi bước. Thừa dịp con quái vật dong viêm kia đang bận nuốt chưởng yêu vương. Ai nấy đều điên cuồng phóng thật nhanh về hướng ba quả dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Phúc phúc phúc, một màn kinh ngạc xảy ra. Quái vật dòng viêm không chỉ có một con. Chỉ cần có vương giả lao tới phạm vi vài trăm thứ quanh đảo nhỏ, sẽ có quái vật dòng viêm hiện ra. Cắn xé đám vương giả nhân tộc và yêu vương giữa không trung. Trong phút chốc tất cả bảy tên vương giả nhân tục và yêu vương còn lại đều đối mặt quái vật dòng viêm đáng sợ này. Cúp cho ta. Chết đi. Mấy người còn lại nổi giận. Toàn lực công kiếp. Đánh cho những quái vật dòng viêm này bị nện vào nham thạch nóng chảy toàn thân bị bắn tung tó. Tuy nhiên lại vẫn không thay đổi được vận mệnh chính mình bị nuốt. Từng tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang lên Ba tên yêu vương Ba tên vương giả nhân tột Chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành cho bụi Đều cũng không hề còn lại gì cả Chỉ có những món vương giả chi binh và áo giáp vương phẩm rơi vào trong hồ nham thạch nóng chảy từ từ chìm xuống Cốt ngay Đột nhiên, từ trong miệng một con quái vật dông viêm trong đó vọng ra tiếng gầm lên. Ngay sau đó là nổ ầm ầm một tiếng. Nham thạch nóng chảy bắn tung tó. Một vị vương giả nhân loại chỉ còn lại có nửa thân thể lại vọt ra từ trong miệng quái vật dông viêm. Chỉ thấy chân nguyên trên người hắn ló ra ánh sáng. Nửa người trên mặt một kiện giáp ngực nhị tinh man vương hai kiện mang vương bảo vệ tay, nên miễn cưỡng chống lại được sự nuốt chửng của quái vật dong viêm. nhân cơ hội này, tên vương giả giẫy du thân thể, mạnh mẽ lướt ra. mục tiêu đúng là dung hỏa thần quả dưới dung hỏa thần thụ. hắn ngăn cản được rồi. mọi người vui vẻ. Tên vương giải nhân loại khống chế hai mươi chín đạo không gian đạo văn. Hơn nữa trên người có ba món mang vương chiến giáp. Hắn vốn là người trước đây có phòng ngự mạnh nhất trong số tám đại vương giải nhân tộc và yêu vương. Nếu như hắn có thể ngăn cản được quái vật vòng viêm nuốt chửng hiển nhiên cũng đại biểu cho kẻ khác có thực lực mạnh hơn so với hắn cũng có thể ngăn cản quái vật dung viêm nuốt chửng trong lúc mọi người mừng vui bất ngờ người này dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới dưới dung hỏa thần thụ một tay nhặt lên một quả dung hỏa thần quả trong số ba quả đã ruộng tức thì hắn phóng lên cao nhằm hướng xa xa bay đi Hắn cũng không có lòng tham. Vẹn vẹn chỉ cướp đoạt một trong số ba quả. Chính là để không phải làm cái đích cho mọi người công kiếp. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp lòng tham của người khác. Những người khác ngay cả một quả dung hỏa thần quả cũng không muốn bỏ qua. Để quả thần lại. Không hẹn mà gặp bên phía yêu tộc liên thủ công kích về hướng người kia. Mà bên phía vương giả nhân tộc cũng là như vậy. Kêu thảm một tiếng. Cho dù có ba món mang vương chiến giáp. Nhưng trước nhiều công kích yêu vương. Nhân vương như thế. Người này trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Dung hỏa thần quả rơi xuống từ không trung. Ba món mang vương chiến giáp và không gian giới chỉ thị quan khắp mọi nơi. Vèo vèo vèo. Không ai có thể hình dung tình huống lúc này. Trong nháy mắt, tất cả cường giả tự tin có thể chống lại được quái vật dòng viêm nuốt chửng tất cả đều hành động. Ước chừng có hơn hai mươi bóng người lao nhanh như tia chớp đi ra ngoài. Lâm tiêu và phân thân toản địa giáp tự nhiên cũng ở trong đó. Có điều, bổn tôn lâm tiêu lao về hướng miếng dung hỏa thần quả đang ở giữa không trung kia. Còn phân thân toàn địa giáp lao về hướng dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Trên mặt hồ nham thạch nóng chảy, một đám người lao nhanh như tia chớp. Một phần nhỏ trong đó lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung, đại bộ phận lao về hướng dung hỏa thần quả trên đảo nhỏ. Dung hỏa thần quả trên đảo nhỏ có hai quả. Hiển nhiên trong tính toán của một số người. Xác suốt nơi đó có được dung hỏa thần quả sẽ cao gấp đôi. Cùng với bổn tôn lâm tiêu lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung. Còn có kim kiếm vương và băng gia vương của yêu tột. Bốn vị vương giả đỉnh phong còn lại chính là đặt mục tiêu ở trên đảo nhỏ. Không thể để cho kim kiếm vương và băng gia vương thu được dung hỏa thần quả trước. Bị bọn họ chiếm lấy Có muốn cướp về sẽ khó khăn Ảnh mị hải tâm viêm Trong đầu bùng phát dữ dội Ảnh mị hải tâm viêm Thuộc tính mạnh nhất là Thuộc tính tạo ra bóng hình ma quỷ Có thể khiến cho thân pháp Của lâm tiêu càng thêm mộng áo Đồng thời Lâm tiêu cũng thúc giục Phong chi áo nghĩa đại thành Đến mức tận cùng Trong phút chốt Tốc độ của Lâm Tiêu nhanh chóng tăng lên đến mức tận cùng. Cả người liền phản phất một ánh đao lăng không bổ ra. Hắn và Kim Kiếm Vương cùng với Băng Gia Vương thuộc về một đội trước hết định tiếp cận dung hỏa thần quả giữa không trung. Nhanh thật! Kim Kiếm Vương và Băng Gia Vương thất kinh. Vốn là mục tiêu trong lòng bọn họ chỉ có đối phương. Thế nhưng tốc độ của lâm tiêu lại vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Trước hết cứ đuổi người này đi đã. Hai đại vương giả liếc nhau trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ này. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt. Trên mình hai người phát ra khí thế sắc bén. Chân nguyên ngưng kết ở giữa lòng bàn tay. Rồi nhằm lâm tiêu mà xuất thủ nhanh như tia chớp. Kính tượng phân thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1022 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1220 Giao chiến kịch liệt 1. Bọn họ đã nhanh, lâm tiêu còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt mà tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Hai đại kính tượng phân thân đã lao ra từ trong cơ thể lâm tiêu, chia nhau công kiếp về hướng kim kiếm vương và băng gia vương. Muốn chết! Kim kiếm vương và băng gia vương tức giận lên tiếng, rồi đánh ra một trưởng của mình. Lực lượng của kiếm quan màu vàng và hàng băng chảo quét bay tất cả. Trong khoảnh khắc đã nện cho hai đại kính tượng phân thân của lâm tiêu bị nát bấy nhưng mà chỉ cần một chút dừng lại như vậy ánh đao chật ló lâm tiêu là người thứ nhất đã đi tới trước dung hỏa thần quả tiểu tử dừng tay dám đụng vào dung hỏa thần quả một cái ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn kim kiếm vương và băng gia vương vốn đều là đề phòng nhất đối phương không nghĩ tới chỉ một sơ suất như vậy lại bị lâm tiêu chiếm tiên cơ. lúc này cả hai tức giận vô cùng điên cuồng công kích về hướng lâm tiêu. ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi không lưu tay chút nào. để lại dung hỏa thần quả. cả hai đồng thời công kích hơn nữa vẫn còn sáu bảy vị vương giả cường đại nữa lao về hướng dung hỏa thần quả. muốn ta bỏ lại dung hỏa thần quả nằm mơ đi. Ánh mắt lạnh lùng, lâm tiêu dứt khoát bắt lấy dung hỏa thần quả giữa không trung, trong nháy mắt ném vào trong thương long tí. Đồng thời hắn thúc giục mãnh liệt nhị tinh mang vương sơn, a, rơn, a, nơn, gơn, trong cơ thể, ầm ầm ầm chân nguyên vô biên vô tận như nước lũ quét đến. nuốt chửng lâm tiêu vào trong. cả người bao phủ ở trong luồng kình khí khủng bố. hắn đã chết. dung hỏa thần quả ở nơi nào. một đám người điên cuồng hô to, linh hồn chi lực quét ngang tìm tòi dung hỏa thần quả khắp nơi. giữa không trung. khi kình khí tiêu tan. Một bóng người bay vọt ra từ trong vụ nổ mạnh. Trên người của hắn lóe ra ánh sáng lóng lánh. Dẫu bị nhiều cường giả công kích tới mà vẫn không bị tổn thương đến một cọng lông tóc. Cái gì, hắn lại cũng không hề bị một chút thương tổn nào. Đó là nhị tinh mang vương sáu trang. Mẹ nó chứ tiểu tử này có phần cũng quá biến thái. Một đám người trợn mắt há hốt mồm, cả người lâm tiêu được áo giáp cực kỳ mạnh mẽ bao trùm kín mít. ngoại trừ bộ mặt ra, cơ hồ không có để lộ ra một bộ phận nào. Khí tức trên người so với lúc trước khi bị công kích cũng không hề yếu đi tẹo nào. Mang vương sáu trang quả nhiên cường đại. Lâm tiêu âm thầm kinh ngạc. Lực lượng sinh mệnh vận chuyển trong cơ thể. Làm cho sắc mặt vốn hơi có vẻ tái nhật nhanh chóng khôi phục sự hồng hào. Lúc trước tổng cộng có 9 đạo công kiếp. Hai đạo mạnh nhất trong đó là của Kim Kiếm Vương và Băng Gia Vương. 7 đạo còn lại cũng đều là cấp mươi 29 đạo không gian đạo văn. Thực lực mỗi người đều không cao hơn không linh vương và băng Dao vương. Nếu chỉ một mình một đạo. Căn bản không thể gây thương tổn được ta. Thế nhưng nhiều đạo công kích như vậy cùng nhau ập đến. Nếu như không có mang vương sáu trang ta tuyệt đối phải bị thương nặng. Tuy nhiên nhờ có mang vương sáu trang phòng hộ, ngay cả tạo cho ta một vết thương nhẹ cũng không có. Vừa rồi sau khi công kích vượt qua sự bảo vệ của mang vương sáu trang, Vẹn vẹn là khiến cho Lâm Tiêu thân thể chấn động một phen. Đương nhiên, đó cũng là có liên quan đến sự phòng ngự cường đại của bản thân Lâm Tiêu. Nếu đổi làm một nhị trọng vương giả bình thường khác mà phải hứng chịu nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, Cho dù có mang vương sáu trang, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Đáng ghé, không ngờ là mang vương sáu trang. Đây chính là một viên dung hỏa thần quả. a Những kẻ không cam lòng nhất chính là Kim Kiếm Vương và Băng Gia Vương. Vốn hai người bọn họ là có hy vọng nhất đoạt được dung hỏa thần quả. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị lâm tiêu đoạt trước. Thiếu chút nữa buồn bực đến phun ra một ngụm huyết. Tiểu tử Giao ra dung hỏa thần quả thì tha cho ngươi khỏi chết bằng không kim kiếm vương ta phải giết ngươi. Đúng, dung hỏa thần quả không phải tiểu tử nhà ngươi này có thể lấy được. Mau giao ra đây, bằng không hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Kim kiếm vương và băng gia vương đồng thời phẫn nộ quát, đôi mắt lộ ánh hung ác. Nhị tinh mang vương sáu trang dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Lúc trước tung ra một kích vẹn vẹn là hai người bọn họ công kích trong khi vội vàng. Nếu như thi triển ra tuyệt chiêu tất sát, chưa chắc không thể phá vỡ được phòng ngự của men vương sáu trang. Đoạt lại dung hỏa thần quả. Chỉ là khi đó cần phải hao phí lượng lớn thời gian tinh lực và chân nguyên của bọn họ. Mà hiện tại không cho phép bọn họ do dự xin lỗi cái gì vào đến trong tay của ta cũng đừng có ai nghĩ đến việc ta bỏ ra. nếu muốn đoạt lại dung hỏa thần quả từ trong tay của ta thì chờ kiếp sau đi thứ lỗi cho không tiếp nhận hảo ý. trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lâm tiêu lao nhanh như tia chớp về hướng hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ nham thạch nóng chảy. dung hỏa thần quả đối với hắn có tác dụng rất lớn. Hiện tại hắn một mực bị kẹp tại nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn bởi vì là tiết lũy không đủ. Mà báo vật giống như dung hỏa thần quả. Rất có khả năng có thể làm cho hắn đột phá gông xiền. Bước vào cảnh giới cao hơn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tên này lại không trốn còn muốn đoạt dung hỏa thần quả khác. Hắn đi đến đảo nhỏ giữa hồ. Nơi đó còn có hai quả dung hỏa thần quả nữa. Chờ trước cướp được rồi sẽ tìm hắn tính sổ. Kim kiếm vương và băng gia vương lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời đuổi theo. Vèo vèo vèo. Vài tên cường giả còn lại vốn đang lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung cũng là thay đổi mục tiêu. Lao về hướng đảo nhỏ giữa hồ. Bọn họ không có sự tự tin giống như kim kiếm vương và băng gia vương vậy Muốn đoạt lại dung hỏa thần quả từ trong tay lâm tiêu đang mặc mang vương sáu trang Đối với bọn họ mà nói không nghi ngờ là người si nằm mơ Đảo nhỏ giữa hồ Nhóm lớn vương giả và quái vật dông viêm chém dết thành một đám Tạm thời còn không có người nào thu được bất cứ một quả nào trong hai quả dung hỏa thần quả. Nhanh như vậy đã phân ra thắng bại. Có vương giả lý nhìn đến cuộc giao chiến giữa không trung trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Đúng lúc này, hỏa phượng vương của yêu tộc trong số tứ đại vương giả định phong chịu ảnh hưởng nhỏ nhất của quái vật dông viêm. Chỉ thấy ánh lửa màu đỏ chật lóng. Hỏa phượng vương tránh thoát công kích của vài con quái vật dông viêm. Đi tới gần hai quả dung hỏa thần quả rồi đưa tay đi hút dung hỏa thần quả. Thiên điệp trưởng. Điệp này là chồng chất trùng điệp chứ cô phải con bướm. Vô song vương đánh ra một trưởng. Trưởng ấm ồ ồ gạt ra một đào sóng khí. Chặn lại tại phía trước hỏa phượng vương chặt đứt lực hút, còn thân hình bản thân hắn liên tục lắc người cũng đã đến gần dung hỏa thần quả, hỏa phượng cao tường, cao tường bay lượng luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm hai mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 1221 giao chiến kịch liệt. 2. Hỏa phượng vương trận ngược đôi mắt đỏ kẹt, lợi trảo xé rách không gian chém về hướng vô sông vương. Phanh, phanh, phanh một tràng tiếng động vang lên. Sông trưởng của vô sông vương va chạm chung một chỗ cùng lợi trảo của hỏa phượng vương. Đón đỡ chân nguyên đối phương điên cùng đột phá vào. Lại đây. Dược hổ vương thân hình nhánh lên Miệng rộng mở ra Một cổ lực hút vô hình sinh ra Hóa thành một cơn bão táp liền hút hai quả dung hỏa thần quả về chỗ mình cấp đứt cho ta Bá thương vương là người cuối cùng thoát khỏi quái vật dông viêm chạy tới Nhưng đi ở sau cùng Hắn chưa chắc không thể đoạt được dung hỏa thần quả Dù sao dung hỏa thần quả có hai quả. Trước mắt còn một quả chưa có chủ nhân. Húng chi trước mắt mấy người đang kiềm chế lẫn nhau. Hắn quát to một tiếng giận dữ. Từ sau lưng trường thương tung bay ra. Hóa thành một đạo vòi rồng đen sì Một thương đâm ra. Xé rách lực hút của dược hổ vương rải ra khắp nơi. Trưởng thiên chỉ địa. Thân hình vô song vương vật tung lên, lấy tốc độ kinh người mà tới gần hai quả dung hỏa thần quả. Trên người xuất hiện một tầm chân nguyên hộ giáp, đồng thời hai tay liên tục tập kích ra. Chỉ một thoáng. Chưởng ảnh hiện ra như tấm sương mù. Đông đảo chưởng ảnh như bàn tay cực lớn bay ra. Chọc về hướng dung hỏa thần quả. Bang bang. Bá thương vương và họa phượng vương sẽ không trơ mắt nhìn thấy vô song vương thu được quả thần, liền vội vàng phát động công kiếp. Một cái đánh nát chân nguyên hộ giáp bên ngoài thân vô song vương, một cái công kiếp về hướng trưởng ấm do vô song vương đánh ra. Chân nguyên nát bấy, vô song vương kêu lên một tiếng đau đớn, khóa miệng tràn ra máu tươi. Mà chưởng ống do hắn đánh ra cũng bị hủy đi khoảng bảy tám phần. Nhưng vẫn có chưởng ống xuyên thấu tầm tầm trở ngại. Ôm lấy hai quả dung hỏa thần quả. Liền hút trở về. Phi dược trảm. Vào thời khắc mấu chốt. Công kích của dược hổ vương đã đến. Đôi cánh trắng ló hóa thành hai luồng sáng trắng. Xé rách trời cao. Lăng không chém nát trưởng ấm Vèo vèo Trưởng ấm bị nghiền nát Hai quả dung hỏa thần quả chia tách ra theo hai phương hướng Mà bị quẳng đi ra ngoài Đáng ghét Vô song vương cực kỳ phẫn nộ Vừa rồi hắn ở cách dung hỏa thần quả gần nhất Liều mạng chịu bị thương Trong hiểm cầu thắng muốn cướp được dung hỏa thần quả Nhưng tranh đoạt dung hỏa thần quả dù sao cũng có bốn người, hắn một người căng bản vô phương ngăn cản ba người liên tục công kích Dung hỏa thần quả bắn văng ra, bốn người lập tức chia làm hai đội, có đôi có cặp truy theo về hướng một quả trong đó.